Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Và quý thính giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài lật mở của tác giả Nguyễn Trung Tiên Lý. Tôi thích bà, dù đã là phu nhân của đại tá, lúc ấy mới là thiếu tá. Có người khích tôi, vì sao họ khích tôi, tôi không cần biết. Tôi nghĩ rằng không khó chinh phục một phụ nữ nếu tôi muốn. Tôi nhận lời thách, nhận như từng nhận và từng thắng cuộc trước đây, kể cả những đàn bà nổi tiếng đức hạnh, vợ của tướng, bộ trưởng, thậm chí vợ của các cố dấn nước ngoài. Tại biệt điện, tôi thua, thua như một gió sỉ hạng rùi, Lại kinh chiến với giỏ sĩ siêu nặng Tôi tự ái, căm ghét bà Căm ghét luôn ông Nhưng không lâu tôi lại bị nốt ao lần nữa Lần này khác hẳn về diễn biến Một bà Xin phép đại tá tôi giấu tên Giả lại cái tên chẳng nghĩa lý bao nhiêu Từng buông thả vào dòng tay tôi Bóng trở chứng ngay trong hẹn hò Mà bà chủ động Tôi bị cách tội toan cưỡng chăm một mệnh phụ Đáng lý tôi vào quân lao Để chờ ngay lãnh một cái án Ít nhất cũng 10 năm tù Người ta làm trai chế trọng lượng Và tôi phải chuộc tội Tôi chuộc tội bằng cách lấy máy bay chở thuốc viện Tôi được thăng cấp Brancisi tặng tôi tiền Nghĩa là đô la Giới đô la tại Sài Gòn Tôi bảo một tay dắt mối Tìm cho tôi một mệnh phụ đẹp Và nổi tiếng đóng đảnh Kẻ đến hiến cho tôi chính là bà mệnh phụ nọ Lần này tôi đủ khôn Tôi bố trí chụp ảnh lúc ân ái Bà mệnh phụ khóc thuốn nhận trước kia bà mê cái mã của tôi, lần bà hại tôi cho mua của chồng, lần này bà cần tiền, bà xin tôi quỷ các bức ảnh, tôi không đồng ý, phòng xa vẫn tốt hơn, tôi tra điều kiện, làm trắng cái án của tôi đi. Vài hôm sau, người ta tặng quân chương cho tôi, giấy thông báo toàn quân chủng, thiếu tá Nguyễn Thuần Anh dũng trong công vụ, từ trước đến nay luôn luôn giữ đúng tư cách sĩ quan. Tôi xé ảnh, đốt phim trước mặt hai vợ chồng. Tôi buộc chồng bà ta chứng kiến Ảnh và phim vừa cháy Cả hai trở mặt sẽ quỷ bỏ quân chương Và tôi phải ra tòa về bản cung cho tôi ký vẫn còn quyên Nhưng tôi sẽ được khoan hồng Nếu tôi lung lạc được bà Thùy Trung Họ nói rõ Cần những bức ảnh giống như cái tôi vừa đốt Hai vợ chồng giả lấy buông mạc hãng này Đắc ý không lâu Tôi bảo cho họ biết Phim đã phiên bản Và tôi còn giữ nhiều ảnh Người chồng thất thểu ra về Vợ ở lại với mọi trò Mà chắc người đứng đắn như đại tá Không sao tưởng tượng nổi Tôi tống cổ mụ ta ra cửa Tôi kinh tẩm Tôi bảo thà ngủ với điếm vẫn an toàn hơn Điếm có giá biểu Nếu lỡ đụng phải di trùng Thì nhờ bác sĩ Còn ngủ với loại điếm lậu Vừa đòi hỏi nhục dục Vừa muốn giữ danh giá Vừa thêm tiền Vừa tráo trở Thật nguy hiểm Tôi cũng dạy họ Chớ đụng vào bà Thùy Chung. Nguyễn Thuần nói một hơi và kết luận Một chế độ như thế Mà đại tá cùng với tôi phụng sử nó. Thái dương quyến Thuần chật chật. Anh ta không bịa. luôn tin ở xét đoán của mình. Đến một anh chàng trác táng Còn hiểu được cái nhơ nhớp của nền để nhất cộng quà. Sự cáo chung của nó là tất yếu. Nhưng Thuần vẫn chưa khám phá bằng tay thật sự xô cả một lớp thượng đu. Giao tấn tuần bỉ ổi đó. Thuần chưa hiểu. Và cũng chưa phải lúc làm cho Thuần hiểu. Họ quay về lần này theo lối khác dùng đường bộ đến bản Hui của Lào rồi về Luung Tra nơi họ sẽ đáp máy bay thẳng tới Savanakhet lộ trình do nhu quy định để luôn quan sát được các con đường dẫn chuyển khác nhau bản Hui vẫn còn tương đối an toàn ít ra đến chuột thu hoạch mùa xuân sang năm đoàn xe rời bản Hui Then vào lúc gà trừng chưa gái đoàn xe chồng lên phía bắc thị trấn Mong Quao Rồi quạt xuống phía nam Xuyên qua thị trấn Kenh Chỉ là một khu dân cư Với dài hàng quán Có vẻ chân địa phương quen với những đoàn xe kiểu này Xe dừng Mỗi người vào một quán điểm tâm Chủ quán Người qua Rối rít mời khách Một phụ nữ đen đúa Lặng lẽ cho con bú Một chú bé chắc chừng 3 tháng Mặc dù trời khá rét Vẫn trần truồng, chăn sưởng và vợ ông ta Nguyễn Thuần giới thiệu chuyên với lưng người quán đông phải bà vợ người Hờ Mông quán là một căn trong trẻ nhà lập ngói dách dán nếu không có người phụ nữ luôn ngỡ mình đang ở chợ lớn bày trí khói mùi mỡ hành tiếng chào băm thịt giống mọi tiệm hủ tiếu đủ cả xiêm mại dầu cháo quẩy bánh bao sau cùng cà phê trà trà trà ướp lại lúc đoàn xe sắp rời quán. Một toán người từ phía mông cao sải ngựa đến. Họ gồm trên hai chục, tất cả cầm súng cabin và đeo súng ngắn. Kèm theo ngọn dao to bản chui bọc da dắt trên lưng. Đội nón lá cỏ rộng dành, mang chài nhà binh, có thể của Mỹ. Họ cột vào gốc cây trước quán bầy ngựa bắt thảo. Bầm dẫn đứng, không một người nào trong họ cao ngang yên ngựa. Rành si si làm lì hẳn. Khi lên xe, anh ta nói với Lương Bọn uba Thiên đó Lương ngoảnh lại Các kỳ sĩ kia trông theo đoàn xe Và hình như một gã nói điều gì với đồng bọn Dáng nghiêm trọng Gã chủ quán cũng châu đầu chào Có thể xảy ra việc gì? Lương hỏi Chưa biết, cũng có thể không xảy ra việc gì cả Ta đi xe, chúng đi ngựa Rành xí xí trả lời Hơn nữa Chúng đã đếm số người của ta, nhất là đã thấy người của ta trang bị như thế nào. Ba chiếc Land Rover, gồm 15 tay súng, loại tiểu liên cực nhanh, cực mạnh. Không kể francisi và nhắm lưng, không kể lái chính và lái phụ, đều có súng tùy thân. Mỗi xe thêm một trung liên. Đoạn theo con đường đá từ si Shimao của chân Nam, đổ theo triều đại lĩnh, qua đầu nguồn sông Mekong, xuôi xuống Nam. Đó là quan lộ duy nhất Nói miền heo hút này với thế giới bên ngoài Đường mở vào năm 1941 Này hư hỏng nặng Tốc độ của đoàn chỉ chạy rất chậm Đôi đoạn nhất từng mét một Hai bên đường không có làng, bản Các nương ngô cũ, cây cỏ dại, bích chịch Mãi trước lúc mặt trời lặn Đoàn mới đến một xóm nhỏ Giới dăm ba ngôi nhà sàn Đây là nơi giáp với Thái Lan Nguyễn Thuần chỉ luân trên bản đồ cùng tố màu đỏ sậm, dãy núi tên Nen Tông, ngăn gián điện và Thái Lan, chúng ta vẫn còn ở độ cao gần hai thước. Thuận nói tiếp. bữa cơm nếp thịt gà thật ngon miệng. Ran Sisi cắm người trong đoàn uống trụ. Đoạn thử thách bắt đầu. Ran Sisi gọi toán bảo vệ quây quần chung quanh anh ta căn chặn. xe chở Ran Sisi và nhóm luân chạy giữa, hai xe bảo vệ chạy trước và sau mỗi người ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đoàn xe bế giờ chuyển sang hướng đông. Khoảng 10 giờ chúng ta vượt sông Mê Công, trễ lắm hai giờ sáng cũng tới bản Huysai. Branci xe xe xem đồng hồ tay bảo lưng. Đoàn xe theo đường mòn xuống dốc dần. Họ chữa qua một thung lũng chắc có cư dân, ánh lửa, ánh đèn ẩn hiện sau đám lau sậy. Đến sông nước dâng cao bởi đang mùa lũ. Xe được chở trên chiếc bè kết bằng đứa Lần theo sợi chay mây căng trên hai bờ Các đoàn lặng lẽ Luôn những người chống bè An toàn rồi Rành xí xí thở vào khi xe lên bờ Anh ta cho phép cả đoàn hút thuốc Nghỉ ngơi chay lát Luôn bấm đèn pin soi bản đồ chợt hỏi Từ canh tung đến bản hôi sang Ngoài đường mòn dùng cho xe hơi mà chúng ta đang đi có con đường tắt nào chỉ đi ngựa? Có, Rancey Sis trả lời, một con đường rất hẹp, ngoằn ngoèo, gần như song song với đường xe hơi, rẽ về phía bắc. Hai con đường sẽ gặp nhau ở đâu? Ngay trên đỉnh đồi trước mặt chúng ta. Vậy thì chúng ta nên đi ngay, thật nhanh. Rancey Sis như hiểu ra, nhưng lại nhún vai. Đoàn xe gấp rút rồ máy, vượt núi dựng đứng. Xe chậm chạp bò lên đồi Trong số người của U Ba Thiên Mà ông gặp ở quán Có ai là sĩ quan quắt cầm đầu Họ là người thuộc tộc nào Luân hỏi Hai thằng chỉ huy Một thì tôi từng chạm mặt song không biết tên Nó nguyên tranh trưởng của Lý Mật Như tiểu đoàn trưởng Sau này về với U Ba Thiên Một thằng phó chỉ huy Tên Giàng Bao vốn là tướng cướp Phần lớn số đó là người Hờ Mông Cư trú vùng này Hình như Âu Thiên có căn cứ ở Thượng Lào. Đúng, hơn trăm cây số phía đông bắc bản Hui Sai. Sát biên giới dân Nam. Dạng bao chỉ quy căn cứ đó. Ông Ranh Sisi, ông cho phép tôi bố trí đoạn đường này. Theo tôi, chúng ta chưa an toàn. Ranh Sisi cười nửa miệng. Xin mời đại tá. Phòng xa tốt thôi, nhưng cũng chỉ là phòng xa. Qua ngọn đồi này, chúng ta đã đến các bản ngoại di thị trấn bản Hui Sai. Cách ngọn đồi không xa. Đồn binh của tướng Ratikun. Luân không tranh cãi giúp Rancissi. Chú thạch. Luân bảo, chú lái xe thay tài xế. Thạch trèo lên chỗ tay lái. Người tài xế cũ lầm lì ngồi xuống chỗ thạch. Tôi sẽ ngồi chỗ người lái phụ. Luân quyết định tiếp. Anh lôi khẩu trung liên lên ghế đầu ghế anh. Thiếu tá thuần, thiếu úy tường. Khi tình hình cần nổ súng, chú ý bắn cách tập. Ông Rancissi. Ông dẫn số bảo vệ cùng làm như thế. Rành xì, xì ra lệnh tổ bảo vệ trong xe và gọi bổ đàm cho hai xe hậu tống. Dặn một cách chiếu lệ. Thế còn tôi, tôi làm gì? Rành xì, xì hỏi, dẫn cười. Phiền, ông nạp đạn giúp tôi. Luân bảo, không hề ẩn giấu ý đùa cợt. Nạp đạn? Rành xì, xì hỏi ngạo nghễ. Tôi mà nạp đạn cho đại tá. Đại tá xem tôi là hạng người nào. Rành xì, xì lên giọng. Chính tôi cầu mong bị phục kích ngay lập tức Để đại tá đánh giá lại tôi Như tôi dốn là cái giá ấy Làm một tên nạp đạn Hừ Hình như có tiếng chó ngựa Lưng lắng nghe Tiếng gió ngựa trầm trập Rành xì xì cũng nhô người ra ngoài xe Lắng tai Ừ tiếng chó ngựa khá đông Chút thạch đạp hết gan nghe Bóp còi dục xe trước Ta phải chiếm đỉnh đồi trước họ chiếc rành rú với ruồng mình chầm chầm trên đoạn đường chốc gồ ghề một bên dốc núi một bên dực thẳm cẩn thận giật đầu chưa thấy mà xe lăn xuống dực chết tráo bây giờ người tài xế cũ hậm hực trước kia ở trong quân đội bể diễn gái đầu hàng diệm được giao cho lái xe đường này đã hơn 5 năm ngựa thồ có tuổi mèo đi chợ phiên đâu phải chặt rành si si đốt thuốc Nhưng Francis chưa kịp hút thì từ đỉnh đồi súng nổ rộ có cả cabin súng trường và trung liên. Cái gì? Francis quăng điếu thuốc, trút khẩu vừa version. Súng càng lúc càng nổ dữ dội. Francis luống cuốn, anh ta gọi vào máy bộ đàm, mong liên lạc với đồn binh của Tashikun. Đồn binh trả lời, bọn Uba thiên phục kích đấy và đồn không đủ lực lượng để giúp Francis. Francis quăng ống nói, Giọng lạc hẳn, Nguy, chiếc xe đi đầu trúng đạn, quay ngang, rành xì xì toan phóng xuống đất, lường giữ anh ta lại, Đừng, tắt đèn, tắt ga, lường ra lệnh cho thạch, rành xì xì mọp sát, nấp sau lưng lưng, đáng dắt từng dây, từng chấm đỏ ối, tuần xối xả, khi đến sát chiếc xe dẫn đầu đang quay ngang, lường ra lệnh, Nhảy ra, Anh là người trước tiên cây khẩu trung liên lên thành xe miết cò. Chúng nó chỉ có một khẩu brand thôi. Luân vừa thay bắn đạn vừa nói. Chiếc xe đoạn hậu dừng lại từ xa bắn ẩu. Nhiều phát đạn chéo ngay cạnh bọn Luân. Ông bảo họ đừng bắn. Thế mà cũng gọi là bảo vệ. Luân nổi cáo, quát rành xì, xì Súng từ đỉnh rồi tuy rộ. Sông rõ ràng không phải cho những xạ thủ chuyên nghiệp. Theo tá thuần... Ông lợi dụng phiến đá bên sườn núi, bắn thật trát vào khẩu trung liên của chúng nó. Thuân chấp hành lệnh của Luân khá tốt, khẩu rèn im bặt, súng trên đỉnh đồi thưa dần. Chút thạch, thử khởi động xe. Luân chỉ vào chiếc xe đang là công sự của họ. Tôi bắn yểm trợ, chút quay đầu xe lên đỉnh đồi, bật pha. Ánh pha so rõ đỉnh đồi, Luân bắn liên tục, phóng lên đồi. Luân đập dở kính chắn chó, nhá đạn về phía trước. Xe lên đến đỉnh đồi Chỉ còn dài phát ca bin lẻ tẻ Của những tên tháo chạy Mấy con ngựa lạnh Máu lầy mặt đường Mấy tử thi Kể cả xã thủ khẩu Ren Mấy người bị thương kêu khóc Brancissi nạp đạn vào khẩu Ren Nằm xuống Theo ánh pha Nhắm số lố nhố lưng đồi quát Cho bọn mày biết tay Brancissi Nhưng anh ta chưa bóp cò Thì luôn đáy giật khẩu trung liên Không bắn Giọng của lưng thật nghiêm Brancisi ngỡ ngàng Ông gọi họ đừng sợ Ở đó đợi ta giao người chết Bị thương của họ Ông gọi ngay đi Brancisi đứng lên Ngó lưng trân trối Nhưng anh ta làm đúng như lời lưng Chưa đủ sao Người của U Ba Thiên được đưa lên xe Mang xuống đồi Tổng thức của U Ba Thiên trên đỉnh đồi không nhỏ Năm chết Bảy bị thương Phần của Brancisi nhẹ hơn nhiều Tài xế chiếc xe đầu trúng đạn chết liền Số còn lại chỉ bị xây xác Ta đánh một trận chặt thật sự Nhưng để làm gì Nguyễn Thuần hỏi Luân Luân cắn môi không trả lời Ông đụng đổ như vậy bao nhiêu lần rồi Lúc sau Luân hỏi Rang Ác liệt Thì đây là lần đầu Luân tư lử Bọn U Ba Thiên chỉ là đám cướp Không thạo đánh trận Nếu tên chỉ huy có kiến thức hơn Không cần chiếm đỉnh đồi Cứ giữa chào dách núi bắn tỉa, chẳng ai có thể thoát đạn của họ. Thật là vô lý. Luân lầm bầm, những cái vô lý nhất thế gian chậm trắng tại dùng quan chạy này. Khi đoàn xe lăn bánh, Rancisi nói với Luân, giọng đứt quãng: Tôi thách đại ta bắn súng. Đại tá từ chối. Tại đây, tại đây, tôi chỉ có thể làm người lắp đạn cho đại tá. Và khi tôi lấy đạn can đảm, đạn của tôi lạc lỏng. Đó là chữ nói cái sai lầm lớn của tôi. Chỉ khoảnh khắc đưa chúng ta từ chỗ chết. Đại tá về hình thể, thấp hơn tôi ít nhất cũng một tấc Nhưng về trí tuệ thì hơn tôi cả một cái đầu. Còn gian giả, lòng nhân hậu, tôi không biết phải đo bằng cái gì cho xứng. Tôi không tin Chúa. Thế mà lần này tôi nghĩ là Chúa phái đại tá đến với tôi. Một người như đại tá cần cho mọi chỗ. Nếu đại tá nhận lời, tôi xin làm một tay giúp việc. Rành xì bóng thủ thủy Thưa đại tá Biết đâu đến lúc đó Đại tá cần tôi Súng chẳng hạn Tôi biết đại tá Theo sức tôi có Tiền Đại tá gọi một tiếng Đại tá không dùng tiền Cho cá nhân mình Rõ ràng như vậy Vô lý Bao nhiêu người chết Luân ngó thi thể Người tài xế Đặt trong xe Tiếp tục ý nghĩ Tôi biết Những cuộc nổ súng Như vừa rồi Thật vô lý Khiến đại tá đau lòng Nhưng xin đại tá đừng giận Tôi sinh ra không để làm những việc có lý Nếu có thể, lần đầu Và chắc cũng là lần cuối Tôi sẽ thử làm việc có lý Việc đó liên quan đến đại tá Lưng liếc Rancissi Gã chân đảo score Dù hết sức vừa bãi Chề đủ các mặt Vẫn chưa phải mất sạch lương tri Dưới bầu trời khuya lung linh sao Dưới bầu trời khuya lung linh sao Rancissi sốt ruột nhìn lưng Nhất chợ một cái gật đầu Phía trước đoàn xe Thị trấn bản hôi say mờ ảo Trong sương sớm Luân về đến Sài Gòn Không ghé nhà mà đi thẳng chào Chinh Gia Long Dù tiếp Luân rất thoải mái Nghe Luân xong Luân trình bày kèm bản đồ bản hôi then Sơ đồ bố phòng Các yêu cầu xây dựng công sự Và vũ khí, quân số Dù hỏi tỉ mỉ nhiều khía cạnh Của cơ sở chế biến bạch phiến Mặc dù anh ta chỉ giao cho Luân Nhiệm vụ xem xét và đề xuất ý kiến về phong thủ. Nhu Súc cảm thật sự, trước cuộc đụng độ gần bán hôi say. Luân chỉ thuộc qua, nhưng Nhu lại dừng ở đó khá lâu. Tôi đoán là anh có thể gặp nguy hiểm, nhưng không ngờ nguy hiểm đến mức như vậy. Cũng may là anh là sĩ quan quân đội, bằng không tôi phải cảm ơn anh, anh không thích tôi vẫn cảm ơn, ít ra anh đã giúp tôi yên một bề, người mỹ mún bóp chẹt diễn trở cỡ nào. Tôi cũng không sợ. Rang Zizi sắp sang Hồng Kông. Khách hàng của ông ta đòi có lượng hàng lớn hơn trước đây gấp 3, gấp 4. Chúng ta phải có đủ tiền để nuôi quân. Chúng ta cần tiền cho chiến dịch giải độc. Chúng ta tiêu tốn không ít cho một bài viết tốt về chúng ta, đăng trên một tờ báo của Mỹ. Sắp tới, ta phải chi thật hào phóng cho phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc. Một nhóm nhà sư gửi thư riêng cho tôi. Họ xin thành lập tổ chức bảo vệ tôn chỉ đạo Phật. ủng hộ chính phủ chống lại phe quá khích không thể để cho họ chạy theo các đám cúng. Họ cần ra báo, tập trụ sở, còn privo nữa. Trần Quốc Bủ dốt về chính trị, nhưng thảo cách tiêu tiền sao cho có lợi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio truyện audio.mix.ez Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng càng nói, càng hồ hởi. Nhà tôi báo tin, cuộc gặp gỡ với giới chính trị và báo chí ở La Mã, Pháp, Mỹ của phái đoàn đã kết quả không ngờ. Dư luận thế giới bắt đầu chuyển hướng có lợi cho chúng ta. Có lẽ vì vậy mà Tổng thống Mỹ quyết định cử sang đây Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thống tay lo, chứ không cử những nhà chính trị. Nghĩa là điều mà Mỹ quan tâm không phải chuyện phật giáo, cần thêm sức mạnh quân sự để chúng ta mau chống đẩy lùi Việt Cộng. Tuy nhiên tôi vẫn thấy cần quét sạch mọi mầm nguy hiểm từ trong ruột của chúng ta. Không rảnh tay trong đối nội thì khó thể thắng kẻ thù, càng khó ăn nói với Mỹ. So với lúc đi, tình hình khả quan hơn nhiều. Bây giờ anh nghĩ, rất tiếc anh không thể nghỉ dài ngày. Trưa mai, anh nên nắm các tin tức, báo cáo và có thể thống tướng tay lo gặp anh. Tất nhiên về những vấn đề đơn thuần quân sự. Về việc anh vắng mặt, tôi đã bảo việc tấn xã sửa soạn một bản tin. Theo đó anh thị sát lực lượng hải quân theo lệnh của tổng thống. Nhù nói tiếp, có lẽ không nên. Luân lắc đầu, tốt nhất, việc tấn xã đừng nhắc đến tôi. Còn với những người tò mò Tôi có cách làm cho họ tin Cũng được Tùy anh À Nhu chợt nhớ Anh đừng nói gì với tổng thống chuyến công tác của anh Luân chào Nhu tra về Anh cảm giác Nhu không đủ minh mẫn như trước Từ việc lớn đến việc nhỏ tuy chưa nắm tất cả tin tức Luân khẳng định rằng Lệ Xuân không gặp may như Nhu khoe Mắt Namara và tay lo sang Sài Gòn Không có nghĩa Kennedy đặt quân sự cao hơn các rắc rối về nội bộ Nam Việt Hoặc do nhu cầu quân sự mà phải kết thúc nhanh các trở ngại chính trị Tại sao lại không là một thứ nghi binh trước khi Mỹ hành động Luân hiểu Kennedy đứng trước một khó khăn lớn nhất của nước Mỹ Đối với Nam Việt từ 1954 Thế lực ủng hộ diệm vẫn còn trong chính giới Mỹ Thậm chí CIA Và bài toán mà Kennedy chưa tin vào đáp số Cái gì xảy ra sau chìm? Nhu đã tự lừa dối mình Khi bắt tay từ giả Luân thấy Nhu cười Luân không cười Anh muốn giữ thái độ độc lập Trong cách phán đoán tình hình Đọc được ý nghĩa của Luân dù bảo Anh không vui Anh quên Rabelai rồi sao? Tôi nhắc nhé Rabelai nói Nhu giữ cho một câu triết lý của nhà chân Pháp Chỗ trợ của Nhu mong manh đến thế. Nhu giống ít cười. Bây giờ anh tìm chút lạc quan trong tiếng cười. Có lẽ đó là dấu hiệu quáng loạn thần kinh của Nhu dễ thấy nhất. Dùng dè lưng, mắt cô đỏ. Những nguy hiểm đó có đáng cho lưng gánh chịu không? Lưng lửa lời ăn úi vợ. Anh chưa rút ra được điều gì trong chuyến đến Tam Giác Giang. Nhưng ít ra, anh cũng nắm thêm một hiện tượng về cơn thoi thấp của chế độ việc làm quen với Francischi chắc không phải hoàn toàn vô nghĩa. Có thiếu tá Nguyễn Thuần nữa. Dùng tấm tắt tình hình lúc luôn trắng nhà. Trần Lệ Xuân bị đả đảo ở Ý, ở Pháp, ở Mỹ. Tổng thống Kennedy không tiếp mộ ta. Trong khi đó, cụ đại sứ Trần Chân Chương, bố mộ ta kịch liệt chỉ trích Trần Lệ Xuân là kẻ gây rối tình hình Việt Nam. Ngày hôm qua, Quốc hội triển hạn thêm 2 năm nữa quyền ban sắc luật của Diệm. Phái đoàn điều tra của Liên hiệp quốc hôm nay đến Sài Gòn liên lạc với anh Sao Đăng và A07 Đức không rõ lý do Dung định nhắn trình báo theo quy ước nhưng chờ Luân quyết định xem Kanste hỏi tên Luân Tham mưu biệt bộ trả lời Luân đi công cán ở miền Trung theo lệnh đặc biệt của cố vấn Ngô Đình Du Saro dặn hãy Luân về thì báo ngay vì Tổng thống tay lo muốn gặp riêng Luân Mỗi ngày cái điện thoại hối thăm anh, lúc em vắng nhà, chị Sáu không biết ai hỏi, nhưng hình như ba nơi theo chị Sáu đoán. Cậu Botlod có gọi anh không? Một lần gọi đến văn phòng em, em trả lời anh đi công vụ vài ngày. Còn ai nữa? Tướng André gọi hai lần, tướng đính gọi thường hơn. Còn mấy hữu xuân? Phong vừa lúc hai vợ chồng lưng nói chuyện, thạch giàu thấy độ lo lắng, thư đại tá Nhà em đau nặng Thạch chìa bức thư cho Luân Em đau nặng Stop Anh xin phép đại tá về ngay mới còn mong thấy mặt em Stop Lê Thị Kỷ Điện đánh ngày 21 tháng 10 Luân đọc đi đọc lại bức điện mấy lần Thạch thở dài liền liền Không biết vợ em đau bệnh gì Tôi nhớ vợ chú không đánh điện cho chú bao giờ Phải không Luân hỏi Dạ đúng vậy Vợ em không quen đến nhà dây thép. Hình dư vợ chú dặn chú đừng về làng. Dạ đúng vậy. Luân cao mày một hồi lâu. Chắc không phải chị Thạch điện cho anh đâu. Dung cũng đoán như Luân. Kỳ cục quá. Thạch gái đầu phân dân. Ta có thể kiểm tra. Không khó đâu. Luân lại máy điện thoại đặc biệt dành liên lạc với các đơn vị quân đội. Gọi thẳng đơn vị trưởng sân bay Thân cũ Nghĩa, làng của Thạch. Nhờ phái người đến nhà vợ thạch Chú đợi, độ một tiếng đồng hồ nữa Người ta sẽ trả lời Luân báo thạch Điện trả lời của đơn vị trưởng sân bay thân hủ nghĩa Làm sáng tỏ nghi vấn của Luân Vợ thạch chẳng ốm đau gì cả Nghĩa là bức điện tính giả mạo Gạt thạch về quê để bắt thạch Tất nhiên bắt thạch Nhằm khai thác những việc liên quan đến Luân Đến lúc mà các đối thủ muốn nắm thực chất Mỗi bằng cớ hiển nhiên đây đủ về Luân từ đó định một thái độ chức khoát với anh kể cả cái ghê trợn nhất để anh sống hay chết ít ra chúng muốn tìm hiểu sự giắng mặt của Luân trong tuần lễ vừa qua nhưng bọn này không ngoài những kẻ gọi điện hỏi thăm Luân mà chị Sáu không thể biết bọn nào Luân trà chung trao đổi theo phương pháp loại trừ tổng nha tổng quỹ tình báo không nằm trong số khả nghi còn lại có thể mai hữu xuân Xuân không trực tiếp hỏi tin tức Lưng Nhưng hắn đời nào trời mắt Bất kỳ động tĩnh nhỏ lớn của Lưng Có thể John Hin, Tay này chăm sóc Lưng khá kỹ Ai nữa? Nguyễn Cao Kỳ Không Kỳ nhất định có ảnh của Lưng Ở khách sạn Con Cà Giàng Trên Savannah Head và CEA Điện thoại treo Dung nhắc máy Sarujan sẽ đến ngay Hình như có việc cần Dung chắc máy bảo Lưng Sarujan chừa chào già, bắt tay chở chồng lưng chưa kịp ngồi đã nói chồng lo lắng John muốn gặp anh ông ta định gặp ngày hôm qua nhưng anh chưa về John có vẻ nghi ngờ sự vắng mặt tương đối lâu của anh anh nên gọi ông ta đang ở chỗ tướng Harkins cho một cái hẹn liệu Sarujan không nói tiếp đôi mắt lo âu của cô đã nói thay cảm ơn Sarujan lưng cười Chẳng có gì đáng lo đâu Saroyan yên tâm Được tôi nói chuyện với Trung tướng Saroyan ngồi chơi với Dung Lưng lại mái nói Dung thuật dắn tắt chuyến đi của Lưng Saroyan lắng nghe Và cô cũng như Dung Mắt đỏ đỏ Khi Lưng nói chuyện xong với Sean tiếp Quay lại salon, lông Saroyan đứng lên Mình xin phép Dung nha Cô hôn mạnh vào mặt Lưng Bừng anh thoát hiểm Tuy vậy, em không thích anh dẫn vào những chỗ kỳ quặc. Dung Dĩ chống em, luôn nhìn Saroyan, tự nhiên anh ứa nước mắt. Tôi đi đến ngay bậu tư lệnh diễn trở Mỹ, trung tướng chờ tôi, Saroyan ở chơi với Dung. Luân không dám kéo dài cơn xúc động. Rên tiếp tiếp luân hơi lạnh nhạt, nhìn chiếc kẹt tàn thuốc, luân đoán vào Hawkins vừa rời chốn này, và chắc hai người đã mổ xẻ luân trước khi luân đến. Đại tá đi giấc giả lắm phải không? Sơn hỏi Bản thân câu hỏi đã chứa cả đống nghi vấn Thưa Trung tướng Không chỉ trái về đường xa Mà còn gì nguy hiểm Tôi thoát một trận phục kích vào đêm khuya Trên một ngọn đồi Luân trả lời Người anh sạm hốc hát nữa Sơn có vẻ đồng ý Tất nhiên tôi nghĩ đại tá không điên dễ mát Nhưng trơi vào ổ phục kích thì Quái lạ Ai phục kích? Phục kích trên ngọn đồi nào? Giọng John vẫn khô khóc Thế theo trung tướng tôi đi đâu? Luân miếm môi Thông báo của tham mưu biệt bộ tổng thống Đã cho tôi biết Đại tá đi kiểm tra các lực lượng hải quân Trên biển có một ngọn đồi ư Hoặc đại tá nói chưa chuẩn xác Tàu của đại tá đụng diệt cộng Tại một hòn đảo nào đó Không hề gì Ta đến chính lại được thôi John bắt đầu theo kiểu hỏi cung của CIA Tôi không đi kiểm tra hải quân nói cho chuẩn xác như trung tướng muốn, công chúa kiểm tra hải quân là cái cớ bên ngoài. Trần Khế động đậy, đôi mắt xanh tụt của diễn tướng cha giống con diều hâu phát hiện mồi, nhưng cháp bộ trông về hướng khác.